Nhưng anh thật sự chỉ muốn giữ em lại bên cạnh anh Vì giữ em lại mà anh đã làm những chuyện không từ thủ đoạn Thậm chí không quan tâm đến ý nguyện của em Mà cưới em, ngoãn Anh muốn con người của em Còn muốn lòng của em nữa, hiểu không? úc ngoãn tâm nhìn hắn Đôi mắt như nước dần lộ vẻ trong như trời xanh Rồi hình như lại xanh thảm như nước biển Hiểu rồi, nàng nhẹ nhàng nói dáng vẻ giống như không tranh với đời Hoác thiên kinh thở dài một hơi hắn sợ nhất là dáng vẻ này của Úc ngoãn tâm làm cho hắn cảm thấy bất lực đồng thời cũng cảm thấy thất bại hắn không nói gì nữa chỉ cúi người xuống môi vừa muốn chạm vào đôi môi mềm mại của nàng thì nàng bỗng xoay mặt qua sự nhiệt tình của Hắc thiên kình giống như bị một chậu nước lạnh hết vào thân người cao lớn bỗng cứng đờ em muốn ra ngoài đi lại út ngoãn tâm có ý hỏi nhưng lại nũng nhiều động lòng người vẻ mặt hơi cứng ngắc của Hắc thiên kình bỗng thả lỏng một chút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 Những hình ảnh và đoạn phim có liên quan đến họ đều đã được nhân viên nhìn qua, mục đích chính là để hầu hạ cho tốt. Bây giờ vị hoắc phu nhân này lại đột nhiên chạy tới trước mặt anh ta, chỉ vào bộ đồ lặng nói muốn đi lặng, đây đúng là làm khó cho anh ta rồi. Tất cả nhân viên nơi này đều biết út Ngoạn Tâm đã có thai hơn 2 tháng rồi, nếu đi lặng thì sẽ. Anh yên tâm, tôi sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Thật ra trước đây út Ngoạn Tâm vẫn muốn đi lặng, nhưng lại không có thời gian.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 Em còn biết lặng, trước đây đã học qua. Dường như út ngoạn tâm đã thấy trong giọng nói cùng ánh mắt của hắn có vẻ thoái nhượng cùng thả lỏng, thì đôi mắt lập tức sáng lên, mặt tràn ngập vẻ nung nóng, mà vội vàng giải thích. Hoác Thiên Kình thấy rốt cuộc hai má nàng cũng có chút sức sống, thì vui vẻ mà cười, đôi cánh tay rắn chắc ôm nhẹ nàng vào lòng, thấp giọng hỏi, em rất muốn đi lặng. Đúng vậy, út ngoạn tâm vội vã gật đầu, dường như sớm đã quan sạch những uất ức trong lòng. Ôm,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 Nhỏ giọng nói. Út nản tâm hơi ngẩn ra. Thiên kình, tim nàng lại hơi run rẩy theo hai tiếng này. Mắt khoác thiên kình lộ vẻ dịu dàng, tiếng gọi của nàng làm hắn cảm thấy uất ức. Nản, mấy ngày nay em đã không gọi anh như thế rồi, hắn cũng tráng mình vào tráng nàng, giọng nói như hương rượu say làm nàng không kìm được, mà đắm chìm vào đó. Đừng náo loạn nữa, anh không thể lật lộng đâu, út nản tâm cố gắng xem nhẹ sự rung động trong lòng, mà thấp giọng kháng nghị.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 đôi môi mộng hơi hé ra như muốn nói nhưng trong mắt lại bất chợt lóe lên một chút dịu cợt anh yêu em nàng không suy nghĩ quá lâu chỉ lặp lại câu nói của hắn giống như đứa nhỏ đang học bắt chước là thế này trong tiếng trung chỉ có hai ngôi ni và hô như y và u trong tiếng anh hoác thiên kình bảo Úc mãn tâm nói ni ai vua em yêu anh nhưng út mãn tâm lại không nói vua ai ni em yêu anh mà nhái lại y hệt như câu của hoác thiên kình ni ai vua anh yêu em ê trách rối Nào ngờ lời của nàng lại làm cho cả người hoác thiên kình rung lên, đôi mắt hàm chứa ý cười của hắn cũng rung động một chút, lòng ngực giống như bỗng nổ tung ra. Trong tim lại như có một dòng nước ấm lặng lẽ chảy vào, xao động không thôi. Dường như út nạn tâm cũng phát hiện điều gì đó, ngẩng người ra một chút rồi nhìn vào đôi mắt sáng ngời của hắn, nhìn vẻ rối ren không ngừng chảy qua trong mắt hắn. Đúng vậy, hắn chưa từng nói với nàng ba chữ này.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 Không cần nàng hỏi Thì hắn cũng sẽ tự nói Nếu hắn không muốn nói Thì có hỏi cũng vô ích Rất lâu sau hắc thiên kình mới mở miệng Từ nhỏ Anh và cậu ta đã thích bơi lội Đặc biệt là đi lặng Khách quan mà nói Thì cậu ta còn mê lặng hơn cả anh Bởi vì là ba của anh đích thân dạy bọn anh Lúc ấy Cứ đến kỳ nghỉ là bọn anh gần như dùng thời gian Để bơi lặng Các khu vực lặng thám hiểm trên thế giới Thậm chí là những nơi chưa ai biết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 nàng nghi ngờ là một chuyện, nghe thấy hắn chính miệng nói cho nàng biết lại là chuyện khác. nụ cười bên mùi Hoắc Thiên Kình càng rộng hơn, nhưng lại lộ vẻ khát máu rất rõ ràng. gương mặt gần trong gan tức kia cũng lộ ra mùi máu tanh. người đúng là do anh giết. người út nạn tâm bỗng run lên, đầu cũng chán váng một lát. tại sao, tại sao lại giết bọn họ? Hoắc Thiên Kình buông bàn tay đang nắm cầm của nàng ra, chuyển sang vuốt tóc nàng, vừa muốn ôm nàng vào lòng.